Trường 1763, ánh mắt lục tư tước rơi trên người liệu anh lạc tối nay cô búi tóc trên người nhất mặc áo len cao cổ màu đỏ, ngũ quan oánh nhuận khuyên thành chậm rãi sinh ra mị cảm được anh sùng ái, dáng vẻ vợ hiền lúc ở nhà, phá lệ ấm áp. Lục tư tước nhìn cô, tâm mắt đặt tới, sâu trong đáy lỏng, đều là cô. Bồm bốp, lúc này pháo hoa nổ vang lục tư tước ngào hoáng đầu, anh nhìn pháo hoa sáng lạng nổ lớn trên trời, chiếu sáng cả màn đêm. Một khắc như thế. trước mắt anh dường như lướt qua một đoạn phim vội vã lướt qua kiếp trước kiếp này anh nhớ ra tôi. anh nhớ lại tất cả rồi ánh mắt lục tư tức lại rơi trên người liêu anh lạc bây giờ cô câm trong tay một cây pháo nhỏ cùng châm pháo với con trai kiếm tìm cô giữa bể người mênh mông bỗng nhiên ngẳng đầu cô đã đứng dưới ánh đuốc suy tàn phảng phất thần giao cách cảm liệu anh lạc phía trước bỗng quay đầu thấy được anh rồi cô nắm tay con trai nhỏ chạy vội tới hướng anh đầu vùi trong ngực anh chồng ơi Cô đang gọi, chồng ơi, lục tư tức nhớ tới mình kiếp trước, người mặc áo len màu xám cho, một mình đứng lặng trong phong sương đêm tối, nhìn theo các con rời đi, thân thể ôm cô nhưng ở ngay lúc tình yêu không được vẹn toàn đã qua đời. Kiếp trước một sát na khi nhắm mắt kia, kỳ thực còn muốn nghe một chút thanh âm của cô. Nghe cô nói cái gì? Cô biết, cho nên, kiếp này cô mỗi ngày quấn quanh bên người anh, cười khanh khách. Chồng ơi, em yêu anh, trăng dưới biển là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong tim, vừa ra màn kịch một câu ta yêu người. Kiếp này ta ca vang bài ca ái tình cho người nghe. Về sau quỷ gạo dầu muối, đều cùng người san sẻ. Về sau phong hoa tiết nguyệt, đều cùng người vọng ngắm. Về sau tay đan tay, cùng người, cùng từ cùng lão. Cùng người, đều cùng người, anh vẫn không biết, hóa ra tình yêu vẫn luôn bên cạnh anh. Kiếp trước tiếc nuối, kiếp này viên mãn, lục tư tước vươn tay. Hướng về cô mở rộng hai cánh tay của mình.